Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thiếu phụ nhân à, người làm sao thế? Nó quay lại thắc mắc hỏi cô, nó đang vắt cái khăn thì đi lại. Người gặp ác mộng sao? Nó giữ cái khăn rồi lo lắng hỏi cô liền gật đầu. Nó nhúc mày nhìn cô lòng mặt cô liền thở dài rồi nói. Chỉ là giấc mơ kỳ lạ mà thôi. Thiếu phụ nhân có phải... Thế nó thấp thòm cô biết nó định hỏi chuyện gì cho nên liền nói tránh đi. À tì à, chuyện lời nguyền nhà họ Hoàng này em biết được bao nhiêu? Thì em biết được gì em nói cho thiếu phụ nhân nghe rồi, em có biết gì nữa đâu. Nó nói rồi thì nhắm cánh tay của cô, ngước mắt lại mau chóng chảy ra. Thiếu phụ nhân có phải là người nằm mơ thấy gì không? Người nói cho em nghe. Cô im lặng một hồi nó càng lo càng dục. Cô tặc lưỡi rồi nói bừa một câu. Ta thấy chó rượt cho nên giật mình nó nghe xong rồi trầm ngâm. Cô liếc nhìn thấy gì lạ trong mắt của nó, chợt kêu nó rồi hỏi: "A Tì, đừng nói là em giấu ta cái gì nhé? Dạ đâu có, em không phải giấu mà là em đang nghiên cứu." Nó nói nhỏ giọng nhưng mà nghe có vẻ biết cái gì. Thế vậy cô liền hỏi: nghiên cứu cái gì? Nó nhìn cô nghiêm túc nói: thiếu phụ nhìn thấy chó dượt, chẳng lẽ lại bị chó cắn chết? Cô nghe nó nói thì nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi cũng chẳng ra Ý của em là sao? Em nghe nói trước khi chết Những vị phu nhân tiểu thư nhà này đều nằm mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ Sau đó họ chết giống y như vậy Cô vừa nghe nó nói dứt câu thì đã đưa người cả ra Nhớ tới ánh mắt của ảnh tì trong giấc mơ Thật sự bây giờ nhìn nó ngồi trước mặt cô vẫn còn hoảng nhẹ đoàn cô đang lấy khăn lau chán thì đụng một cái có một ai đó gõ cửa làm cho cô giật mình thiếu phu nhân trời đất ơi giật cả mình cái gì đấy bà hoàng mời thiếu phu nhân ra vườn uống trà sáng sớm mà đã kêu rồi sao Cô nhíu mày lẩm bẩm vài tiếng a bì bịt miệng cô lại rồi nói gấp thiếu phu nhân đừng nói bậy lỡ ai nghe thì chết đó Cô gật đầu rồi ủi oải bước chân xuống sàn nhà a tì bước lại dọn chậu nước ấm cô chợt ngẩng mặt lên nhìn thấy có một bóng đen đang đi sau lưng của nó thoáng chốc giật mình cô liền mang vội đôi hài vào vừa ngẩng mặt lên lại thấy đã biến mất a tỳ tròn xoe mắt nhìn cô nó hỏi thiếu phu nhân không sao chứ cô bước lại gần nó rồi cẩn thận xoay người nó qua mấy lần mặt ngó ngơ nhìn cô một lúc cô liền cười trừ rồi nói à ta thấy y phục của em hôm nay đẹp cho nên xem thử thôi nghe nó nói như vậy thì mắt liền sáng lên. thật sao thiếu phu nhân? thật ra y phục này là Tiểu Oa gửi cho em đó. nó vừa nói vừa cười một cách vui vẻ, cơ còn nhìn như là một cơn chấn động lớn, cơ liền ấp úng nói: cây gì? ai gửi cho em? là Tiểu Oa đó. nghe nói chị ấy ở bên nhà của ông Lê sống rất tốt, được đối đãi cũng tốt nữa, cho nên dư giả gửi cho em ít đồ. Không ngờ lại vừa người của em như vậy Cô nghe nó nói mà sững sờ Chẳng phải tiểu oa đã chết rồi sao Hay là họ lê thấy đồ của nó không cần thiết Cho nên gửi qua cho a tỷ Mà ai đã lấy qua cho nó Cô liền ngồi xuống ghế Nó chạy đi lấy y phục cho cô tắm Cô liền hỏi Là ai đem qua cho nhà em Là tiểu thư oa chứ còn ai nữa Nó liền trả lời bình thản Cô nghe như sắt đánh ngang tai của mình. Chẳng phải tiểu oa đã chết rồi sao? Cô không nghĩ A Tì nó lại nói dối. Vốn dĩ nó không hay biết tiểu oa đã chết. Vậy người nó gặp là hồn ma sao? Sao có thể chứ? Đang suy nghĩ thì có ai đó đập cửa cách rầm. Cô liền ngồi xuống rồi giật thốt, A Tì đang pha nước chợt quay lại mỉm cười rồi nói. Thiếu phu nhân đi tắm đi để em ra nói chuyện cho cô thấy a tỳ lướt qua cô lúc ấy không để ý mấy nhưng vô tình nhìn xuống chân của nó chợt thấy phía sau nó có cái bóng chân mờ mờ cô liền dụi mắt lại rồi nhìn lên nó quay lại nhú mày rồi hỏi thiếu phu nhân người đi tắm đi sanô đã gọi hai lần rồi ạ à? à ta biết rồi cô sợ mẹ lại trách phạt mà phạt thì chỉ phạt a tỳ là nhiều sợ nó vạ lây cô nhanh chân đi tắm a tì vẫn cầm khăn đi quanh phòng lau chùi lâu lâu cô lại nhìn nó nhưng nó không để ý lúc tám xong cô đi ra ngoài cho a tỳ trải tóc đang suy nghĩ về giấc mơ tối qua cô lại nhớ tới cái bóng đi theo a tỳ rồi là nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net